Tiên đế trùng sinh, tác giả Lam Phong, thực hiện Nhật Linh, các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio chuyện phùn, chương 16, cao thủ, trong mắt nhân viên phục vụ hiện lên tia khinh thường, anh ta từng tiếp đón không biết bao nhiêu nhân vật lớn, Lý Hạo chỉ là một người không nổi bật trong đó thôi, nếu không phải năm đó ông chủ muốn lôi kéo quan hệ ở Hải Thành này, dù thẻ hội viên bình thường, người này cũng không có tư cách cầm, hiện giờ. Con trai của Lý Hạo lại dám huênh hoang ở câu lạc bộ Kim Diệp Tử. Nhưng khi anh ta định nói chuyện, tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên. Nhân viên phục vụ nghe xong thì sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Nói với Lý Việt Trạch, cậu cả Lý phải không ạ? Vừa rồi là do tôi mạo phạm, cậu và bạn đều có tư cách vào. Lời này vừa dứt mấy người khổng huyền oánh lập tức hoan hô. Cậu Lý đúng là lợi hại, ngay cả ông chủ câu lạc bộ Kim Diệp Tử cũng phải nể mặt. Bạch Tiểu Huyên hưng phấn tới mức hai gò má ửng hồng, biểu hiện đầy khí phách vừa rồi của Lý Việt Trạch đã khiến cô ta chấn động, cái gì mới là căn cơ của gia tộc lớn, chính là đây, về phần diệp thành, một chiếc Rolls Royce thì có là gì, quả thật anh ta còn chẳng có tư cách sách giày cho cậu cả nhà họ Lý, dù Lý Việt Trạch không rõ tình huống lắm nhưng hắn cảm thấy chắc là do thể diện của bố mình lớn, chứ cái đó, hắn không còn cách giải thích nào khác nên tức khắc trở nên đắc ý. Vung tay nói với Bạch Tiểu Huyên, chúng ta đi thôi, khóe môi Diệp Thành khẽ song lên, thấy Bạch Tiểu Huyên theo sát Lý Việt Trạch vào thang máy thì anh cười khinh miệt một tiếng. Với Tu Vi hiện nay, Diệp Thành tất nhiên cũng nghe thấy giọng của người đàn ông trong điện thoại, tuy không biết mục đích của đối phương là gì nhưng anh chắc chắn đó không phải là vì đối phương muốn kết bạn với loại người như Lý Việt Trạch đâu. Khi Diệp Thành định tiến lên, anh phát hiện Hạ Vũ Đình còn đi bên cạnh mình, anh không khỏi cười hỏi sao cô không đi lên với họ hạ vũ đình vội lắc đầu mặt hơi ửng đỏ nghĩ ngợi một chút diệp thành mới hiểu ra nơi thế này quá nguy hiểm với mấy sinh viên chưa trải sự đời hạ vũ đình đang sợ diệp thành vỗ nhẹ lên đầu cô ấy rồi nói yên tâm đi tôi sẽ bảo vệ cô anh có thể nhìn thấy hạ vũ đình thở phào nhẹ nhõm cô lạng yên theo sau anh vào thang máy cửa thang máy mở ra mấy người lý việt trạch hít sâu một hơi Không gian sau cánh cửa rộng bằng một sân bóng, ánh đèn sáng ngời mà không hề mất đi sự trang nhã, đám đông nam lẫn nữ mặc quần áo sang trọng, tụp nam tụp ba, nói chuyện vui vẻ hoặc lắc xúc sắc đánh bài, một lần nhấp tay ném chip cũng đủ cho một gia đình bình dân sống mấy đời. Đám người Lý Viện Trạch ngẩn ngơ, hai mắt trừng to nhìn phía trước, trên mặt là khát khao và hâm mộ, đối với họ, có lẽ một ngày nào đó trong tương lai, họ có thể chân chính trở thành hội viên ở đây. Đó sẽ là thân phận đáng để khoe khoang của họ trước tuổi trung niên. Ngược lại, Diệp Thành chỉ ngáp dài một cái, trong tiên cung đời trước của anh, dù là người làm việc vặt cũng ở trong nơi nguy nga tráng lệ, sao chỗ phàm tục này có thể sánh bằng. Nhưng mà, ngay lúc đó, anh cảm nhận được một thứ khí chất không quá hợp với bầu không khí nơi này xuất hiện ở một hướng khác. Diệp Thành nhìn từ xa, anh thấy từ phòng bao chính giữa, một người đàn ông mặc áo xanh đang đi ra, người này hít bắt. Nhìn về phía Lý Việt Trạch rồi đánh giá quan sát, khí thế của người này, không đơn giản, Diệp Thành nhanh chóng kết luận, dù người đàn ông trung niên ở giữa sòng bạc không hề có lời nói hành động nào gây náo động, người này chỉ đứng đó làm việc của mình là cũng đã lộ rõ hào quang giống như một vầng trăng sáng treo giữa không trung Hiển nhiên, điều này không chỉ nói về nhân loại bình thường, việc khiến Diệp Thành cảm thấy hứng thú là ba ông lão có tư thế oai hùng theo sau lưng người đó, người ở giữa có hơi thở mạnh mẽ. Ánh mắt tập trung, người bên trái thì có đôi tay vung vẩy tạo thành gió, người bên phải thì bước chân như chuồn chuồn lướt trên mặt nước, thậm chí còn tạo cho người ta ảo giác như gót chân ông ta không hề chạm đất. Nếu thẩm thiên minh ở đây thì ông ấy sẽ phải thốt lên kinh ngạc vì ba người này chính là ba đại hộ pháp của nhà họ trình tu luyện các môn võ, theo thứ tự là sư tử hống, toái nham trường, huyền cơ bộ, họ đều là đệ tử của gia chủ nhà họ trình, trình bắc hiên. Có địa vị cực cao ở gia tộc họ trình, Diệp Thành nhìn chằm chằm ba cao thủ kia thì lại cảm thấy ngứa tay. Từ khi sống lại, anh còn chưa đánh với ai một trận đã đời. Cũng không biết những võ giả trên trái đất này đã đạt tới cấp độ nào. Nhưng lúc này, Lý Việt Trạch lại hét lên với anh đầy ý xấu. Đến đây, đánh bài, đánh bài nào, ai chạy trước là chó, đúng là tự tìm đường chết. Diệp Thành cười lạnh một tiếng rồi tới cạnh bàn đánh bạc ngồi xuống không ngờ chàng trai mặc áo xanh thực sự ngồi xuống cạnh mình cười hỏi mấy bạn trẻ không ngại tôi chơi chung chứ ba ông lão đứng sau lưng anh ta tỏa ra uy nghiêm áp đảo khiến người chung quanh muốn tiến lên làm quen đều không dám tùy tiện hành động lý việt trạch có hơi lưỡng lự nhưng hắn tự phụ về khả năng đánh bạc của mình lại có vương quang diệu và trần phong phối hợp trong ngoài huống chi hắn cũng không muốn mất mặt chức bạch tiểu huyên nên gật đầu đồng ý ok nhưng anh bạn này Chúng tôi cực khá nhiều tiền, anh mang đủ không đấy, nghe thấy lời này, một ông lão trong ba người khá tức giận, quát lớn, lão tuét, cậu dám, đừng nóng, chàng trai áo xanh cười dịu dàng như gió xuân, thuận tay ném ra vài chip thôi mà lại khiến mắt đám người Lý Việt Trạch như lòi ra, mỗi chip màu tím có giá trị là một triệu, Lý Việt Trạch càng không muốn chịu thua, hắn móc một cái thẻ ngân hàng từ trong ngực ra quát lớn, được, tôi chơi với anh, Diệp Thành. Còn anh mang đủ tiền không? Cần tôi cho anh mượn chút để chơi không? Diệp Thành càng thêm trực tiếp. Anh thản nhiên ném chìa khóa xe của mình lên bàn đánh bạc. Nói, tôi không có tiền nhưng có thể dùng chiếc xe này để thế chấp. Chắc là đủ rồi nhỉ? Đủ rồi đủ rồi. Mau đổi chip cho anh Diệp đi. Hai mắt Trần Phong sáng rực. Vội cầm lấy chìa khóa đưa cho phục vụ đổi chip. Chiếc Rolls Royce này ít nhất cũng đáng giá 7 triệu. Còn nhiều hơn tài sản của cả nhà Diệp Thành. Anh Diệp, Hạ Vũ Đình ở phía sau lo lắng kéo góc áo Diệp Thành, còn anh xoay người sang, ra hiệu bằng mắt ý bảo cô yên tâm, Bạch Tiểu Huyên đứng đối diện thấy cảnh này thì trong lòng giận dữ, thầm nghĩ, kho lắm mới có chiếc xe sang trọng để lái, thế mà còn không biết tự lượng sức, dám đánh bạc với Lý Việt Trạch, anh cho rằng mình có thể bám vào cô thầm cả đời sao, cô ta chọn quên đi việc mình đang đặt hết hy vọng vào Lý Việt Trạch, trong lòng quyết tâm, chỉ cần Diệp Thành thua sạch cô ta sẽ chia tay anh mọi người chơi xì tố năm lá bình thường rất nhanh phục vụ đã lấy bài ra xòe ra trước mặt để ba người chơi kiểm tra một lần rồi mới bắt đầu chia bài đồng thời diệp thành cử động nhẹ một ngón một tia linh khí bắn vào trong bộ bài tuy bên ngoài nhìn vào không có gì nhưng các lá bài bắt đầu biến đổi hai lá vừa được chia trong lòng lý việt trạch càng thêm vui vẻ bài trên bàn hắn có là một lá ác bích và ca bích Cố kiểm chế sự kích động trong lòng, hắn bắt đầu đặt cược thêm để dụ Diệp Thành và chàng trai áo xanh cũng cược thêm. Còn về hai người ủy thác Vương Quang Diệu và Trần Phong, sau khi nhận được ám hiệu bằng mắt của Lý Việt Trạch, họ bắt đầu tăng thêm tiền cược. dáng vẻ nhiệt tình năng nổ, rất nhanh, năm lá bài đã được chia xong. Lý Việt Trạch kích động tới cực điểm, bài trước mặt hắn lần lượt là át Bích và Ca Bích, thêm một quy, G, 10 bích, là sảnh lớn nhất, thắng chắc. Trong lòng lẫn hai mắt Lý Việt Trạch đều rất kích động, hắn không ngờ mình lại hên tới vậy, ván đầu thôi là đã có sảnh lớn nhất rồi, điều khiến hắn hưng phấn hơn nữa là Diệp Thành và chàng trai áo xanh kia cứ như bị ngu vậy, họ không ngừng thêm chip, lúc này tiền cực đã hơn 10 triệu, thằng ngu Diệp Thành, hiển nhiên là mày sắp tán ra bại sản rồi bị tao đánh gãy hai tay hai chân nhưng trước đó, tao phải kiếm một mớ đã, chương 17, người thắng, Lý Việt Trạch nhìn về phía chàng trai áo xanh. Đối điện có bốn lá, trong đó có ba con ác và một con ca. xem ra chắc là ba kèm hai, tuy rằng không to bằng bài của hắn, nhưng cũng khá ổn rồi, vì thế hắn ở nụ cười đầy ý khiêu khích với người ta, tôi tố 10 triệu, chàng trai áo xanh cười thản nhiên, tôi cũng vậy, tố 10 triệu nữa, vì thế, Lý Việt Trạch lại thấy hơi khó, toàn bộ tài sản của hắn chỉ có bấy nhiêu đây, nếu thua nhiều quá, hắn không biết nên ăn nói với bố thế nào. Nhưng thế bài cùng chất khiến hắn vô cùng tự tin, hơn nữa còn có Bạch Tiểu Huyên còn ở cạnh cổ vũ, bài sảnh thắng chắc thế này thì tất nhiên hắn sẽ không bỏ qua vì vậy Lý Việt Trạch lập tức quay đầu nói người chia bài, tôi muốn vay sòng bạc 10 triệu, mau kêu người đem tiền tới đây, người chia bài tất nhiên cũng không sợ có kẻ dám vay nợ mà không trả trong đây nên nhanh chóng kêu người mang chip tới, lấy được tiền rồi, Lý Việt Trạch càng thêm tự tin, cười lớn mở mấy con bài chưa lật. Tuy tiền lãi chỗ này rất cao nhưng chỉ cần hắn thắng bài Diệp Thành và chàng trai áo xanh là có thể trả hết tiền và rời khỏi đây một cách đầy phong độ. Hắn vốn chỉ muốn lừa sạch tiền của Diệp Thành thôi nhưng ai ngờ được chàng trai áo xanh này lại dại dột nhảy ra. Nhưng nghênh đón hắn là ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo của chàng trai áo xanh. Anh ta nhìn sành bích cùng chất mà Lý Việt Trạch mới lật lên, mở miệng nói, dám chơi bẩn ở sóng bạc của nhà họ Trình. Cậu là người đầu tiên đấy, vừa dứt lời. Anh ta từ từ lật bài của mình lên, rõ ràng đó là một lá át bích, bốn con át thêm một con cà, Lý Việt Trạch cảm thấy như mình bị một thùng nước đá rội thẳng từ trên đầu xuống tới chân, khi chân sắp đi tới đỉnh cao của đời người, hắn gặp phải sự đà kích lớn nhất từ khi mới sinh ra tới nay, không thể nào, Lý Việt Trạch giơ tay che ngực như thể rất khó thở rồi đột nhiên hét lớn, anh gian lận, bùm. Người ra tay đánh Lý Việt Trạch không phải ông lão đứng sau lưng chàng trai áo xanh mà là người chia bài, một cú đấm của người này khiến Lý Việt Trạch ngã xuống đất, sau đó người vừa ra tay mới nói, cẩn thận lời nói của mình, cậu chủ Trình Hồng Quang là ông chủ câu lạc bộ Kim Diệp Tử, sao lại phải dở trò gian lận với anh, người chia bài vừa dứt lời, ông lão sau lưng đã cầm con ác bích trước mặt Lý Việt Trạch lên, cẩn thận quan sát một chút rồi cười lạnh nói, Sau lá bài này có vết rách. Tuy làm rất tinh tế nhưng vẫn khác so với bài của sòng bạc chúng ta. Chuyện này, sao có thể chứ? Nghe xong, không chỉ Lý Việt Trạch, ngay cả tốt trai gái theo chân hắn đều mềm nhún hai chân ngồi co do dưới đất. Cho dù sóng bạc bình thường, kẻ gian giận mà bị tóm đều bị đánh gãy tay. huống chi nơi này còn là sòng bạc nhà họ trình. Ông, ông chủ, Lý Việt Trạch bị một cú đấm đánh gãy hai chiếc răng nhưng lại không dám đánh trả, cũng không dám có ý phản kháng vội vàng đứng lên nịnh nọt là tôi có mắt mà không thấy thái sơn anh khoan dung độ lượng bỏ qua tha cho đám trẻ danh chúng tôi trình hồng quang vẫn nở nụ cười ấm áp anh ta khá là hưởng thụ cảm giác kiểm soát thế này yên tâm yên tâm tôi hoàn toàn không để bụng chuyện nhỏ nhặt thế này đâu nghe anh ta nói vậy mọi người thở phào nhẹ nhõm nhưng một giây sau tất cả đều ngẩn ra tính tôi thích làm theo luật lôi tên này xuống chém một tay cầu xin anh Tha cho tôi một lần, tôi thật sự không gian lận." Lý Việt Trạch quỳ trên đất, mặt mũi vô cùng hoảng sợ, không ngừng xin tha. Trên mặt Trình Hồng Quang lại không có biểu cảm gì, chỉ lãnh đạm phất tay, một ông lão đứng phía sau anh ta túm Lý Việt Trạch đang hoảng hốt lên, "Tôi khuyên cậu đừng phản kháng, giờ chỉ là một tay, nếu phản kháng thì không chừng cái mạng cũng bay luôn đấy." Sắc mặt Lý Việt Trạch sáng ngoét, hắn quay đầu về phía mấy người Trần Phong, hét lên đầy thê thảm, "Gọi cho bố tôi!" Bảo ông ấy mau đến cứu tôi đi, nhưng Lý Việt Trạch còn chưa nói hết câu, ông lão đã cầm cổ tay hắn lên, gập mạnh ra ngoài rồi bẻ gãy tay của hắn. Á, Lý Việt Trạch vô cùng thê thảm, đau đớn lăn lộn trên đất, mấy người trần phong nhìn cảnh tượng tàn nhẫn này thì toàn thân lạnh toát, khiếp đảm tới mức nơm nớp lo sợ, vẻ mặt ai cũng hoảng hốt, sợ sệt. Trình Hồng Quang lại nở nụ cười hiền hòa, thản nhiên nói, thế này mới đúng chứ? Tiền thua bạc không trả thì cậu hãy để cô gái kia theo tôi đi. Nói xong, trình hồng quang chỉ thẳng về phía hạ Vũ Đình. Anh ta thả nhóm Lý Việt trạch vào vốn là vì vừa ý cô gái trẻ đáng yêu này. Hạ Vũ Đình sợ tới mức mặt mày tái mét. Vội lùi ra sau, trốn sau lưng Diệp Thành. Cô bé, cô ngoan ngoãn nghe lời đi. Đừng khiến ông chủ chúng tôi không vui. Một người chia bài tiến lên vài bước. Vươn tay muốn bắt lấy hạ Vũ Đình. ầm sau một giây... Người chia bài kia bay ra ngoài, phun rất nhiều máu vào không trung. khi té xuống đất thì không ngừng rên gì, ba ông lão thấy tình huống này sắc mặt lập tức thay đổi, chân tiến lên, dung thân mình chặn giữa Trình Hồng Quang và Diệp Thành, mặt mũi đằng đằng sát khí, lần này, sắc mặt đám người người giàu có đứng hóng hớt chung quanh đang cười ầm ĩ cũng không khỏi đổi màu, ở Hải Thành này, thế mà còn có người dám đánh cậu chủ nhà họ Trình, mặt Trình Hồng Quang cũng trở nên âm ù. Anh ta lạnh lùng nói, nhóc con, cậu có ý gì? Diệp Thành không hề hoang mang, uống hết sạch rượu vang đỏ trong ly rồi hờ hững đáp, ý là ai dám đụng cô ấy, kẻ đó đều phải chết. Cậu có biết đây là đâu không? Là sóng bạc của nhà họ Trình. Trình Hồng Quang giận quá đến bật cười, thằng danh kia gian lận, thua tiền không trả nổi. Tôi bảo cô gái này theo tôi là đã cho các người đường sống rồi, tốt nhất là cậu đừng nên khiêu chiến sự kiên nhẫn của tôi. Câu này khiến cả người Hạ Vũ Đình run rẩy, tay vô thức nắm chặt góc áo Diệp Thành, nước mắt lã trã rơi xuống, Diệp Thành vẫn không đứng lên mà giữ giọng điệu hờ hững như cũ. Thứ nhất, Hạ Vũ Đình không có quan hệ gì với với Lý Việt Trạch nên tên kia thua cũng không liên quan tới cô ấy. Thứ hai, anh từ từ lật bài của mình lên, đặt trên mặt bàn, ai nói người thắng ván này là anh, chương 18, mày chết chắc rồi, đây là... Những người nhìn thấy lá bài cuối cùng của Diệp Thành đều hít vào một hơi, bởi vì những lá bài của anh đều là bài đồng chất, bài đồng chất có lá ca cơ, là những lá bài lớn nhất trong bộ bài, đừng có đùa chứ, sắc mặt trình hồng quang trắng bệch trong mắt hắn, Lý Việt Trạch là kẻ cầm đầu đám người này, cho nên hắn không hề chú ý đến Diệp Thần, càng không thể ngờ anh lại là người chiến thắng cuối cùng, hơn nữa những lá bài này kỳ lạ vô cùng, đầu tiên là bốn con ác đến ca. Sau đó lại là chuỗi đồng chất ác, thế mà trong tay Diệp thần vẫn còn chuỗi đồng chất ca cơ, yên lặng một lát, hắn đột nhiên mỉm cười và nói với giọng điệu chắc chắn, không ngờ rằng anh bạn này lại là cao thủ cờ bạc nhà, không ngại chơi thêm vài ván chứ, tuy rằng hắn nói có vẻ rất hời hợt, nhưng trên thực tế ánh mắt đã trở nên vô cùng dữ tợn, nếu Diệp thần dám từ chối, hắn sẽ trở mặt ngay lập tức, đáng đời. Tên nhóc này nếu ngoan ngoãn đứng một bên thì cậu Trình sau khi thắng được cô gái kia, tâm trạng tốt còn có thể tha mạng cho hắn, thế mà cứ thích đứng ra làm anh hùng cơ. Trần Phong nhìn biểu cảm bình thản trên mặt Diệp Thành liền tức tới nỗi nghiến răng. thấy Trình Hồng Quang muốn chơi cùng anh ta thì không nhịn được cười chế nhạo, những người khác đều nhìn tên nhóc không biết điều ấy xem anh ta quyết định thế nào. Diệp Thần không hề hoảng hốt, lạnh lùng nói, không thành vấn đề, anh muốn chơi, tôi chơi đến cùng với anh. Sợ anh thua không dám nhận thôi, được đấy, kiêu căng lắm, Trình Hồng Quang nhìn lên trời cười lớn, đột nhiên xua tay nói, những người khác đều cút cho tôi, hai người các người ở lại, người hắn chỉ là hai người Diệp Thành và Hạ Vũ Đình, Diệp Thành thờ ơ gật đầu, Hạ Vũ Đình nghiến răng nhìn Diệp Thành, chỉ có thể đồng ý một cách bất lực, đám người trần phong vui mừng khôn siết, chỉ hận không mọc thêm mấy cái chân trên người, vội vàng cuống cuồng đỡ Lý Việt trạch chạy, chạy ra ngoài. Không có ai quan tâm đám người đó, tất cả mọi người đều đang dùng ánh mắt hà hê nhìn về phía tên ngốc không biết điều vẫn ở lại kia. cho đến khi đưa Lý Việt Trạch đến bệnh viện, mấy tên này mới dám dừng lại hít thở. Cả đám nhìn nhau, nhất thời nói không ra lời, tự chuốc lấy nhục, họ tự bày binh bố trận, nhưng lại thua mất tất cả tài sản. Lý Việt Trạch còn bị đám người đó dày vò tới nỗi bị người ta đánh gãy một tay, vừa nghĩ đến những hành động vừa này của mình. Họ suýt nữa muốn đào một lỗ dưới đất mà chui xuống, dù sao thì tên Diệp Thành đó chết chắc rồi, hắn có giỏi võ đến đâu cũng vô dụng, một lúc lâu sau, Lý Việt Trạch cuối cùng cũng lên tiếng với vẻ căm hận hắn lần này thua trắng rồi, thua hết sạch tiền tích lũy, bị người ta đánh gãy tay, còn đắc tội nhà họ trình, mà tất cả những điều này đều do Diệp Thần gây ra, nhưng bất kể thế nào, tên nhóc đáng chết khốn kiếp kia cuối cùng cũng sẽ bị nhà họ trình giải quyết thôi. Lần này, hắn không tin cô lớn nhà họ thẩm còn có thể cứu Diệp Thành, mà ở phía bên này, Diệp Thành bình tĩnh lật từng lá bài của mình, lại là chuỗi đồng chất, tiếp tục thắng Trình Hồng Quang 10 triệu. Trình Hồng Quang lúc này đã đánh mất đi sự bình tĩnh trước đây, hắn vẫn luôn có lòng tin vào tài đánh bạc của mình, nhưng hắn không thể nhìn ra được, vì sao gã đàn ông này lại làm được như thế, anh ta sao có thể mỗi lần đều ra chuỗi cùng chất cơ chứ, đủ rồi. cuối cùng Trình Hồng Quang không chịu nổi sự dày vò gầm lên một tiếng, hắn quang mạnh những lá bài cầm trên tay xuống đất, hai mắt hắn đỏ ngầu, ngay cả những người đang xem cũng thở phào nhẹ nhõm, nếu tiếp tục xem, bọn họ thật sự sẽ nghi ngờ cuộc sống này mất, Diệp Thành không có chút cảm giác gì, nhẹ nhàng uống cạn ly rượu vang đỏ rồi nói, còn muốn chơi trò gì nữa không, tôi đã nói là chơi đến cùng, nhìn thấy đối phương tự tin như thế, Trình Hồng Quang có chút kinh ngạc. Hắn là con cháu của gia tộc lớn, đương nhiên không thể ngu dốt kém cỏi giống như Lý Việt Trạch, bởi vì hắn vô cùng rõ ràng một điều, không thể đánh giá một người qua vẻ bề ngoài. Trước đó Trình Hồng Quang không hề chú ý đến Diệp Thành, nhưng khi nhận ra người này không hề tầm thường, lập tức dùng thế lực của mình điều tra, mới vừa nãy kết quả điều tra đã có rồi. Vì vậy Trình Hồng Quang cuối cùng cũng cháy nhà ra mặt chuột, lộ ra răng nanh của mình. Tao không biết mày nghĩ thế nào. Chỉ là một thằng làm công ở nhà họ Diệp lại dám chống đối Trình Hồng Quang này sao? Tên nhóc đưa một nghìn lúc nãy cũng là trò quỷ của mày đúng không? Mày tưởng mày leo lên được nhà họ Thẩm liền muốn làm gì thì làm sao? Tao nói cho mày biết, hôm nay cho dù nhà họ Thẩm có đích thân ra mặt nhà họ Trình tao cũng không nể mặt bọn chúng đâu. Hôm nay mày chết chắc rồi. Nghe xong lời Trình Hồng Quang nói, Diệp Thành lặng lẽ đứng dậy, ngay khi mọi người nghĩ rằng anh sẽ quỳ xuống đất tạ tội. Anh ta vươn tay ra, chỉ về phía ba lão già đứng đó ngoác ngoác tay nói, ba người các người cùng lên đi, đám đông im lặng như thóc, bọn họ đều biết Diệp Thành kiêu ngạo, nhưng thể ngờ anh lại kiêu ngạo đến mức này, ha ha ha, một lúc lâu sau, có một lão già bật cười, đi từng bước từng bước về phía Diệp Thành, tuy lão ta đi rất chậm, nhưng lại cho người khác cảm giác từng bước đi như rồng như hồ, dường như không có gì có thể khiến lão ta dừng bước. Cho dù trước mắt là một ngọn núi lớn, cũng có thể đâm thủng núi mà đi qua, không chỉ có thể, lão già này còn vừa đi vừa nói, thanh niên mà, sức lực hơn hẳn mấy lão già, câu này cũng có lý lắm, Cậu còn trẻ mà có được thành tựu như vậy quả thật hiếm có, nhưng nhiều lúc, gừng càng già càng cay đấy, vừa nói, lão ta đã đến trước mặt diệp thành, hai chân đứng thành thế trung bình tấn, đôi tay chậm rãi nâng lên, bay ra tư thế chiến đấu tốc độ của lão không tính là nhanh nhưng động tác như nước chảy mây trôi thậm chí người khác còn nhìn ra ảo ảnh liên miên không dứt khí tức của lão cũng không mạnh nhưng nội lực của lão vô cùng thâm hậu khiến cho bầu không khí xung quanh giao động như những đợt sóng tung tăng nhảy múa trong không trùng cuộc chiến giữa những võ giả không phải chỉ đơn thuần là so đấu về thể chất cho dù thể lực đã qua thời kỳ đỉnh cao thì kinh nghiệm chiến đấu năng lực lĩnh hội trong những năm tháng dài đằng đẵng sẽ càng trở nên sâu sắc Những người xung quanh đều thở dài tiếc nuối, ngay cả trình hồng quang còn lộ vẻ diễu cợt. Thạch nham trưởng của cụ Văn là do ông nội tao đích thân truyền lại, đã luyện đến hóa Kinh rồi, đủ để phá đá sẻ vàng. Cái đồ ngông cuồng nhà mày trải nghiệm cảm giác đó đi. Diệp Thành nghe xong, nhìn về phía lão già phía trước lạnh lùng nói, trưởng pháp của ông rất lợi hại, đúng chứ? Lão già cười nhẹ một tiếng, ha ha. Cho dù còn kém sư phụ một vạn tám nghìn dặm nhưng mà những cao thủ chết dưới tay tôi cũng không dưới trăm người đâu. Cậu nhóc, tôi nhìn cậu có tài năng thiên bẩm, Nếu như bây giờ lập tức quỳ xuống xin lỗi cậu chủ, tôi đây có thể đứng ra nhận cậu làm đồ đệ. Mà những thứ nhà họ thẩm có thể cho cậu thì nhà họ trình cũng có thể cho cậu. Những thứ nhà họ thẩm không thể cho cậu, nhà họ trình cũng có thể cho cậu. Những người xung quanh nghe thấy lời này, hai mắt đỏ bừng, gia nhập nhà họ trình đây là điều mà bao nhiêu người mơ ước có được tên nhóc này thật sự là tổ tiên phù hộ mới có được cơ hội trời cho như thế này tuy nhiên dưới ánh mắt ghen ghét đố kỵ và thù hận của nhiều người diệp thành chỉ cười nhẹ một tiếng lạnh lùng nói nếu đã vậy nếu ông có thể đỡ được một trưởng của tôi tôi sẽ tha cho ông không chết chương mười chín tự tìm đường chết song bài lại trở nên yên lặng lần nữa những người xung quanh đều không thể tin vào tai mình tên nhóc này được nhà họ trình mời mà vẫn ăn nói ngông cuồng như thế thực sự là đang tự tìm đường chết thằng nhóc kiêu ngạo lão già cũng vì tức giận mà run lên bần bật lão hét lớn một tiếng lật bàn tay phải thành trưởng đánh về phía thái dương của diệp thành trưởng pháp này mới đầu còn chậm rãi nhưng ngay lập tức đã nhanh như gió thậm chí trong không khí đã phát ra những tiếng gió rít điên cuồng chết đi nhìn thấy một trưởng này trình hồng quang hưng phấn nhìn chằm chằm Hắn muốn tận mắt nhìn thấy tên nhóc khốn kiếp giá mạo phạm uy nghiêm của nhà họ trình bị đánh nát đầu, cậu chủ yên tâm đi, một vị hộ pháp ở phía sau nói với trình hồng quang, thằng nhóc đó không biết trời cao đất dày, chọc giận tam đệ rồi, tam đệ đã dùng hết 10 phần công lực, đừng nói là xương cốt con người, ngay cả đá hoa cương cũng sẽ vỡ nát mà thôi, bút, lão ta vừa dứt lời, một tiếng động lớn truyền vào tai, vẻ mặt lão già nghiêm túc. Lão đã nhìn thấy vào lúc quan trọng nhất, tên nhóc đó đã phản ứng lại, cũng dơ một trưởng ra đỡ, nhưng cho dù như thế thì sao, nhìn tuổi của hắn cũng chỉ hơn 20, lẽ nào có thể đánh lại thạch nham trưởng mà tam đệ khổ luyện hơn 50 năm sao. Những người khác hiển nhiên cũng cảm thấy như vậy, khi hai người tung trưởng ngay lập tức có từng trận âm thanh hưởng ứng, chuẩn bị đón nhận cái chết của thằng nhóc tự cao tự đại kia, một giây, hai giây, diệp thần đột nhiên di chuyển. Anh nhẹ nhàng thu tay lại, lạnh lùng nói, ông quá vô dụng, đến một trưởng cũng không đỡ được. Cái gì? Những người ở xung quanh đều kinh ngạc. Bọn họ hoang mang nhìn về phía ba lão già nhà họ văn, nhìn thấy lão già khuôn mặt đầy vẻ khó tin. Thân thể không hề nhúc nhích, chỉ có đôi môi khẽ rung lên. Lão ta mở miệng định nói chuyện, nhưng một ngụm máu lớn phun ra. Sau đó thân thể phát ra từng tiếng từng tiếng rắc rắc, xương cốt vỡ nát. Cả người mềm nún ngã xuống đất thở không ra hơi, tam đệ, hai lão già đứng phía sau trình hồng quang hét lên một tiếng, vận khí đan điền lao về phía Diệp Thần, hận không thể giết chết anh báo thù cho anh em của mình. Đến đúng lúc lắm, Diệp Thành cười lớn một tiếng, xoay người dơ song trường, giữa không trung đột nhiên nổi gió lớn, tiếng rồng hổ gầm thét vang lên không dứt. Khi mọi người hoàn hồn lại, hai lão già lúc nãy vẫn còn hung hãn lúc nãy đã nằm lăn lộn trên mặt đất. Chỉ còn lại hơi tàn, làm, làm sao có thể như vậy, lần này, sự tự tin trên mặt Trình Hồng Quang cuối cùng cũng không giữ được nữa, tên nhóc nhìn thì vô cùng bình thường, lại có thể đánh bại ba hộ pháp của nhà họ Trình trong một khoảng thời gian ngắn ngủi ư, đặc biệt là ban nãy khi anh so trưởng pháp với ba trưởng lão nhà họ Văn, quả thực là có uy lực hủy thiên diệt địa, tên nhóc này là một cao thủ võ công thật sự, sở dĩ anh ta không hề sợ hãi. Không phải vì có nhà họ thẩm ở phía sau, mà là do thực lực vô cùng mạnh của anh ta, nếu là một người bình thường, e là lúc này sợ đến không dám thốt ra lời nào, nhưng trình hồng quang thì khác, nhanh chóng nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề, bí mật đưa tay ra sau, bấm điện thoại gửi một tin nhắn ra ngoài, gặp được cao thủ ở Hải Thành, mau chóng gọi chú ba đến, dọn sạch hiện trường, giết người, đúng vậy, giết người, người thanh niên trước mắt này. Tuyệt đối không thể sống sót, nếu như hôm nay không giết anh ta, sau khi rời khỏi nơi này, có một cao thủ như thế ghi hận mình. Vậy thì sau này nhất định không ngủ yên được, chưa nói đến tài năng và thực lực của anh ta, nói không chừng tương lai sẽ trở thành võ đạo tông sư. Lỡ như phát sinh ra tình huống như thế, anh ta chính là cản trở lớn nhất khi nhà họ thẩm đối đấu với nhà họ Trình. Sau khi gửi đoạn tin nhắn này đi, Trình Hồng Quang cảm thấy có chút lo sợ. Hắn hiện tại phải tìm cách giữ chân Diệp Thần, nhưng bên cạnh không hề có bất kỳ hộ vệ nào bảo vệ. Ngộ nhỡ chọc tức đối phương thì e là hắn khó giữ được tính mạng. Có điều hắn còn chưa kịp nói, Diệp Thành đã lạnh lùng lên tiếng, yên tâm, tôi không đi đâu cả. Nói xong, anh liền kéo tay hạ vũ đình đi thẳng về phía ghế sofa, thản nhiên ngồi xuống, nhìn cảnh này. Tất cả mọi người đều kinh ngạc, sự kiêu ngạo của tên này gần như đã phá vỡ giới hạn trong tưởng tượng của bọn họ. Anh ta lại không quý trọng thời gian nhanh chóng chạy đi, ngược lại còn chủ động ở lại, chẳng lẽ uy phong của nhà họ Trình ở Tô Nam, chỉ có một chút như thế này thôi sao, Trình Hồng Quang cũng sững sờ, không biết tên này đang suy nghĩ gì trong đầu, vừa định mở miệng thăm dò, Diệp Thành đã lạnh lùng xua tay, không cần nói nhiều, tôi biết vừa nãy anh đã gửi tin nhắn cầu cứu, vừa nãy tôi đánh chưa đã, hy vọng cứu tinh anh gọi tới sẽ hữu dụng, nếu không, anh sẽ gặp phiền phức lớn đấy. Anh ta, vừa nói gì, tất cả mọi người đều cảm thấy mình đang gặp ác mộng, Diệp Thành nói, muốn đợi nhà họ Trình đến đây, nhìn thấy vẻ mặt lãnh đạm của anh ta, mọi người đều có chung một ý nghĩ, hắn điên rồi, Trình Hồng Quang cũng hoàn toàn sướng sờ, sau một lúc do dự, hắn không nhịn được cười thầm, tên khốn Diệp Thành, thực lực và thiên phú quả thật khiến người khác kinh sợ, đáng tiếc lại không biết ẩn nhẫn chờ thời, có lẽ là do tuổi tác còn quá nhỏ. Không biết thế nào là trời cao đất dày, ha ha, đợi chú ba đến, sẽ đập tan sự ngông cuồng của người, chú ấy sẽ làm cho người biết, thế nào gọi là núi cao còn có núi cao hơn, người giỏi còn có người giỏi hơn. Khi nghĩ đến đây, trình hồng quang càng im lặng hơn, việc hắn chỉ cần làm bây giờ là kéo dài thời gian, Diệp Thành nhìn mọi người có mặt ở đây đều không nói chuyện, trong lòng hơi mất hứng, đi thẳng đến tủ lạnh, lấy ra hai chai nước ngọt cho mình và hạ vũ đình. Những người ở đây đều không thể nhàn nhã được như anh ta, không dám động đậy, chỉ có thể đứng nhìn như thế này. Diệp Thành cảm giác thoải mái như đang ở sân vườn của chính nhà mình vậy, nhưng Hạ Vũ Đình lại hơi lo lắng. Cô ấy do dự hồi lâu, mới kéo tay áo Diệp Thần nói, anh Diệp, việc này, hay là chúng ta, rời khỏi đây đi. Diệp Thành vỗ nhẹ vào tay cô, không sao, nếu đã đến rồi, thì nên ngồi thêm một chút, giọng nói vừa dứt. Anh đột nhiên nghe thấy tiếng di động đổ chuông, Diệp Thành vừa nhìn thấy tên người gọi đến, có chút do dự, sau đó nhấp máy lên, anh Diệp, đầu dây bên kia truyền đến giọng nói của Thẩm Minh Nhàn, có chuyện gì, Diệp Thành lạnh nhạt nói, Thẩm Minh Nhàn do dự một chút, vẫn lên tiếng, có thể nói cho tôi biết, anh giờ đang ở đâu không, Diệp Thành thản nhiên nói, một nơi gọi là câu lạc bộ Kim Diệp Tử, quả nhiên là anh. Giọng thẩm minh nhan ở đầu dây bên kia đột nhiên cao lên một chút. Cô ấy đột nhiên như hiểu ra cái gì. Tôi còn tưởng làm sao lại có động tĩnh lớn như vậy. Hiện tại, nhà họ Trình bên kia đã phái đi mấy trăm người. Hơn nữa còn có một cao thủ nhà họ Trình tên là Trình Phá Thiên. Nếu anh ở đó, liền nhanh chóng đưa điện thoại cho cậu nhỏ nhà họ Trình đi, để tôi nói chuyện với hắn ta một chút. Nếu không, cho dù là anh cũng sẽ lành ít dữ nhiều. Chương hai mươi, Trình Phá Thiên. Thẩm Minh Nhan thở dài cảm thán, trực giác của cô ta quá chính xác, khi nghe tin nhà họ trình xảy ra chuyện, người cô ta nghĩ đến đầu tiên chính là Diệp Thành, bởi vì toàn bộ hải thành thậm chí toàn bộ người dân giang tỉnh đều biết nơi này là chỗ nào, cho dù là gia tộc lớn đến từ Yên Kinh cũng phải nể mặt vị đại sư võ đạo gia chủ nhà họ trình này vài phần, cũng chỉ có người không sợ trời không sợ đất như anh ta mới dám xông vào câu lạc bộ kim Diệp Tử gây dối, thế mà vẫn tỏ ra lý lẽ rành rành. Không quan tâm mình đã làm ra những gì, nhưng cô ta không thể không quan tâm, bởi vì theo tình báo của người cung cấp thông tin, Diệp Thần đã giết mất ba hộ pháp của nhà họ Trình. Việc này khiến cho Thẩm Minh Nhan càng tin tưởng hơn lời nói của ông nội. Tương lai của Thẩm Minh Nhan phụ thuộc vào anh ta, Diệp Thành đột nhiên nở nụ cười. Cô nói cái gì? Tôi nghe không rõ. Thẩm Minh Nhan im lặng một lát, sau đó khẽ giọng nói, anh Diệp, tôi biết võ công anh Cao. Nhưng dù sao anh cũng chưa từng tiếp xúc với tỉnh Tô Nam nên có lẽ không hiểu rõ Trình Phá Thiên là ai, ông ta chính là cháu ruột của Đại sư Võ Đạo Trình Bắc Hiên, võ nghệ của ông ta đều là do Trình Bắc Hiên đích thân truyền thụ, ba hộ pháp của nhà họ Trình không trụ nổi một hiệp dưới tay ông ta, anh tuy rằng lợi hại, nhưng dù sao vẫn còn trẻ, e rằng không phải đối thủ của ông ta, nói xong rồi hả, Diệp Thành hoàn toàn không nghe, mãi sau mới lười biếng nói, thẩm minh Nhan nghe xong. Biết rằng Diệp Thành kiêu ngạo, chỉ đành bất lực thở dài, thôi được rồi, bây giờ tôi sẽ phái người qua đó, cố gắng đến đó trước khi nhà họ trình tới, xin anh đừng làm loạn, Diệp Thần hơi không hài lòng, lạnh lùng nói, đó là việc của cô, không liên quan gì tới tôi, anh không hề cho thẩm minh nhan cơ hội nói chuyện, lập tức cuốc máy, cùng lúc đó, ngay khi thang máy mở cửa, một nhóm người lao vào. Trình Hồng Quang nhìn qua liền biết nhân viên bảo vệ của câu lạc bộ Kim Diệp Tử đã đến, nhưng hắn cũng biết, đám người này hoàn toàn không phải đối thủ của Diệp Thành. Xin lỗi cậu chủ, chúng tôi đến muộn, 27, 28 nhân viên bảo vệ trông đâu còn, ánh mắt tràn đầy vẻ dữ tợn bao vây cửa thang máy. Trình Hồng Quang xua tay nói, không có chuyện của các anh, lui xuống đi, đám bảo vệ sững suốt một hồi, động tác này, trông như vẫn chưa có việc gì xảy ra. Trình Hồng Quang lại nói, đứng đó làm gì, lui xuống, đám bảo vệ này ngơ ngác nhìn nhau, không hiểu chuyện gì đang diễn ra, nhưng vẫn nghe lời rời khỏi, Diệp Thành uống một hớp nước, cười nhạt một tiếng, Trình Hồng Quang này vẫn khá thông minh đấy, biết là đám người này đến đây cũng chỉ là đi tìm chết mà thôi, lúc này, Trình Hồng Quang dường như cũng biết Diệp Thành sẽ không động thủ bây giờ, liền mở miệng nói, tên nhóc, tao rất tò mò. Lát nữa mày định kết thúc như thế nào, mày tự tin như thế sao, nhà họ trình bọn tao không thể nào xử lý mày hay sao, Diệp Thành nghe xong, lạnh lùng nhìn, tôi cho anh nói chuyện chưa, trình hồng quang sửng sốt, sau đó nở nụ cười, có lẽ mày không rõ, bây giờ tao đang nghĩ cho mày, tao thừa nhận mày rất mạnh, nhưng mày phải biết, trên thế giới này, càng có nhiều người mạnh hơn nữa, thực lực của bọn họ là thứ mày không bao giờ có thể tưởng tượng ra được đâu. Lấy ông nội tao ra làm ví dụ, ông ấy có thể giết người dễ dàng như ngắt hoa bẻ cành vậy, cho dù trong nghìn vạn quân, ông ấy có thể lấy đầu người dễ như lấy đồ trong túi, mày cảm thấy mày so với ông nội tao thì thế nào, Diệp Thành không trả lời hắn mà đứng dậy, chậm chậm bước về phía Trình Hồng Quang, Trình Hồng Quang, tôi hỏi anh một vấn đề, Trình Hồng Quang biết rằng người của mình sắp đến liền trở lại dáng vẻ tự tin trước kia, ha ha, mày hỏi đi, Diệp Thành nói. Người đến cứu anh lần này có phải là một người tên Trình Phá Thiên? Hả? Trình Hồng Quang đột nhiên nhớ ra Diệp Thành vừa gọi một cuộc điện thoại. Lẽ nào có người báo tin cho anh ta biết? Chỉ là, cho dù có người báo trước đi chăng nữa cũng không cần để ý. Mấy gia tộc lớn đã tranh đấu với nhau rất nhiều năm, lộ chút tin tức cũng không phải vấn đề lớn. Với lại động tĩnh lớn như thế này, có vài tên tiểu tốt lộ ra tin tức cũng có thể hiểu được. Theo quan điểm của Trình Hồng Quang. Diệp Thành đột nhiên nhắc tới chú ba của mình như vậy chắc là thấy sợ hãi rồi, Trình Hồng Quang cười nói, đúng vậy, tin tức rất nhanh nhạy đấy chứ, ừ, chú ba tao sắp đến rồi, xem ra mày rất rõ thực lực của chú ấy, Diệp Thành lạnh nhạt nói, ông ta mạnh chứ, Trình Hồng Quang không nhịn được cười lớn, hắn cảm thấy như đang nghe được câu chuyện cười trẻ con, chú ba tao mạnh không, ha ha, tao đành phải nói với mày vậy. Ở nhà họ trình của tao chú ấy xếp thứ ba, chỉ sau bác và ông tao, mà những tên mày đánh lúc nãy chỉ đáng là đồ đệ của chú ấy mà thôi. Chú ba tao thậm chí có thể nhường mày một tay cũng có thể giết mày một cách dễ dàng. Nói đến trình phá thiên, trình hồng quang dường như vô cùng hứng thú, dù sao thì không có người đàn ông nào là không thích võ thuật. Cha hắn do quản lý sản nghiệp của gia đình nên không giỏi võ, nhưng chú ba hắn lại một lòng đam mê võ đạo. Thậm chí là mục tiêu theo đuổi cả trăm năm nay của đàn ông nhà họ Trình, Diệp Thành nghe đến đây liền nói, một tay, không, tôi muốn khiến ông ta toàn lực đối phó, toàn lực, Trình Hồng Quang đột nhiên cười lớn, tin tao đi, mày không muốn biết đâu, chú ba tao cả đời không con không cháu, thế nên yêu thương tao như con ruột, lúc tao còn nhỏ, có một cao thủ mạnh hơn mày nhiều lần định ám sát tao. Kết quả cơ thể hắn toàn bộ có 206 chiếc xương đã bị nghiền nát thành 412 mảnh. Ồ, nghe đến đây, Diệp Thành lạnh lùng cười, tức là anh rất quan trọng với ông ta. Trình Hồng Quang nghe xong lời này, trong lòng đột nhiên có linh cảm không tốt. Mày, mày định làm gì? Tao là người thừa kế tương lai của nhà họ Trình, mày dám động đến tao, cả nhà họ Trình sẽ là kẻ thù của mày. A, một tiếng hét thảm thiết vang lên, mọi người đều không đề phòng. Diệp Thành đột nhiên nhấp Trình Hồng Quang lên, chỉ dùng sức một tay, anh đã trực tiếp chặt đứt đôi chân của Trình Hồng Quang, máu bắn tung tóe trên mặt đất, mọi người kinh hãi hét lên, chỉ duy nhất Diệp Thành là vẫn thờ ơ, lạnh lùng nói, vậy thì bây giờ khiến ông ta dung toàn lực ra tay, à, toàn trường đều câm lặng, chỉ còn tiếng la hét trong đau đớn của Trình Hồng Quang, những câu ấm bình thường đều cho mình ở trên người khác, lúc này đây đều sợ hãi run lẩy bẩy bọn chúng ngày thường tuy rất hung dữ và độc ác nhưng phân nửa đều thông qua những thủ đoạn quyền mưu để đạt được mục đích làm gì giống diệp thành một lời không hợp liền thấy máu cơ chứ lúc trước khi ba hộ pháp ngã xuống bọn chúng tuy rằng sợ hãi nhưng vẫn cho rằng với thân phận cao quý của mình tên nhóc đó sẽ không dám làm gì nhưng bây giờ đến câu ấm cao quý của nhà họ trình cũng bị cắt chân rồi bọn chúng làm gì dám nhiều lời nữa cơ chứ cuối cùng Có người đàn ông trung niên mập mạc không chịu được nữa hét lớn, chạy nhanh ra thang máy, ngay sau đó biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Có ông ta dẫn đầu, càng nhiều người không nhịn được chạy ra ngoài, nhưng khi bọn chúng chạy ra ngoài thang máy, lại ngơ ngác ở đó. Một nhóm người mặc đồ đen bước ra khỏi thang máy, người cầm đầu vẻ mặt lạnh nhạt, trên tay còn cầm một cái đầu người chảy đầy máu tươi, đó chính là đầu người của tên thương gia vừa chạy ra ngoài lúc nãy. Thế lực của nhà họ trình quả nhiên là danh bất hư truyền. Chuyện tiếp theo cần làm chính là, giết người.